dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 241 nàng hiện tại là nữ nhân của chấm bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoudi chấmz vì nam nhân trước mắt này lựa chọn toàn tâm toàn ý tin nàng thế nhưng nàng đây lại vẫn còn có chỗ đề phòng dấu riêng đối với hắn Tha thứ cho nàng vì lá gan thật sự quá nhỏ Nàng thực đang sợ hãi Nếu nói ra sự thật cho huyền lăng thương Huyền lăng thương sẽ coi nàng trở thành yêu ma rượu quái mà đối đãi Cho nên hiện tại đối với hắn nàng chỉ có thể có chỗ giữ lại Chính là nhìn thấy được nam nhân trước mắt này đối với chính mình là tốt như vậy Nỗi ái náy trong lòng đồng nhạt nhạc càng trở nên sâu sắc Nếu như có khả năng, nàng thật muốn liều lính nói ra tất cả mọi chuyện cho hắn Chỉ tiếc, nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạt nhạc thắt lại một cái Tâm can mình Phản phất dường như bị một bàn tay vung hang bóp chặt Sắp làm cho nàng không thở nổi Nàng thật không phải với nam nhân trước mắt này a Liện vào lúc trong lòng đồng nhạt nhạt vô cùng ái náy Nam nhân chỉ là gắt gao ôm thiếu nữ trong lòng Huyết mâu đồng lòng người kia Thâm tình mà dịu dàng Chỉ thấy thiếu nữ trong lòng Giờ phút này đang khóc như bão táp mưa xa Những giọt nước mắt trắng ngần long lanh kia Phản phất chối chân châu bị chặt đứt Tốc tốc rơi xuống Làm ướt đấm hai gò má mịn màng trắng như tuyết kia của nàng Khiến cho nàng tăng thêm vài phần tươi tắn quyến rú động lòng người Thiếu nữ này trong lòng là không thể giấu được tâm sự Giờ phút này nàng là đang ái náy tự trách đối với hắn cho nên mới khóc Chẳng phải hắn chưa từng không biết kỳ thật nàng đối với hắn là vẫn có chỗ giữ lại Nhưng mà nếu hắn đã yêu thương nàng như vậy Nên che chở nàng thật tốt Lựa chọn tin tưởng nàng Nghĩ tới đây Quyền lăng thương không khỏi vương cánh tay thon thả kia Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho thiếu nữ trong lòng Chỉ là thiếu nữ này phản phất dường như là làm bằng nước Nước mắt dấu lau như thế nào đều không lau hết nổi rồi Nhìn thấy thiếu nữ này không ngừng nước nở Khóc thương tâm huyền lăng thương chỉ cảm thấy tâm can mình Cũng bắt đầu trở nên khó chịu theo Được rồi đừng khóc Người khóc làm tâm của chấm đều phải nát tan Nam nhân mở miệng Dọng điểu là dịu sàng Từ trước đến nay chưa từng có Hơn nữa còn ngầm mang theo vài phần bất lực Phải biết rằng Hắn huyền lăng thương chính là vị đế vương cao cao tại thượng của Linh Nhà Quốc Bình thường chỉ cần hắn nói một câu Cái gì là không làm được. Tuy nhiên đối với thiếu nữ trước mắt này, hắn chính là không có cách. Có lẽ thiếu nữ này chính là khắc tinh kiếp này của hắn chăng? Nghĩ tới đây ánh mắt Huyền Lăng Thương nhìn đồng nhạc nhạc, vừa là bất đắc dĩ, vừa là sủng ái. Nghe những lời Huyền Lăng Thương đã nói, lại thấy ánh mắt của hắn nhìn mình ấm áp như thế. Khiến đồng nhạc nhạc càng tỏ ra tự trách ái náy Hơn nữa Khóc cũng càng dữ dội hơn Nàng là không muốn khóc Chỉ là nàng không sao dừng lại nổi Nhìn thấy đồng nhạc nhạc khóc đến dường như sắp bất tỉnh Trong mắt huyền lăng thương không khỏi xẹt qua sự đau lòng lộ rõ Sau một khắc Dường như là nghĩ đến cái gì Huyết mâu đột nhiên lóe ra một cây sáng ngời Ngay sau đó bạn môi mảnh mai kia liền hướng tới cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia của đồng nhạc nhạc rồi bao phủ lên Cái miệng nhỏ nhắn của nữ nhân mang theo nước mắt súng sinh ẩm ướp, mặn mặn lại vô cùng ngọt ngào Khiến huyền lăng thương không nhịn được mà vươn dài lưới đưa thẳng vào Ra sức tách rời đôi môi mềm mại kia của nữ nhân Không ngừng truy đuổi theo cái lưới thơm tho Cố gắng dây dưa xoán xít Đồng nhạc nhạc vốn đang khóc thương tâm Chưa từng nghĩ đến huyền lăng thương sẽ suốt một chiêu như vậy Bị huyền lăng thương hôn thật sâu Đúng là lại khiến trên mặt đồng nhạc nhạc sửng sốt Cũng quên khóc Chỉ là tùy ý nam nhân chủ đạo Đắm chìm thật sâu vào trong nổ hôn cuồng nhiệt này Phản phất lâu như đã qua một thế kỷ Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy Chính mình sắp sửa vô phương hô hấp Nam nhân mới từ từ ngừng lại Đôi môi rời đi, hai người đều bắt đầu vội vàng thở dốc Thở hổn hệ phi phà phì phỏ Vầng trán rộng kia của nam nhân Càng là nhẹ nhàng rán lên cái trán của nữ nhân trắng như tuyết kia Đôi tuyết mâu động lòng người kia Càng là gắt gao chiếu thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân Vô cùng tinh tế thu vào trong mắt vẻ mê ly, ngượng ngùng trong mắt nữ nhân. Lại từ đôi mắt mê ly kia của nữ nhân nhìn xuống. Khi ánh mắt của nam nhân rơi tại đỏ môi đỏ mọng nữ nhân kia bị chính mình hôn đến ướt ác sưng phòng Huyết mâu không khỏi tối sầm lại. Ngay sau đó, yết hầu quay cuồng kèm theo hơi thở đều trở nên càng gấp gáp nóng vỏng. Đương đầu với sự biến hóa trên mặt nam nhân đồng nhạc nhạc nào phải chưa từng không biết. Thấy vậy, trong lòng giật mình, lập tức vươn bàn tay nhỏ bé non mềm kia. Gắt gao trống vào trên vòng ngực rộng rãi rắn chắc đang phập phòng của nam nhân kia. Nàng hé mở làn môi hồng, vội vàng không ngừng mở miệng giật mình la lên được. Lăng thương ta còn mệt mỏi quá đây. Nữ nhân mở miệng. Giọng điệu mang theo sự toán trách và nũng nịu Rơi vào trong tay nam nhân Lại tỏ ra vô cùng dễ nghe Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng ảnh não trên mặt nữ nhân Huyền lăng thương môi hồng cong lên một cái Tiếng cười to cởi mở kia Càng là phút chốc tràn ra từ trong miệng nam nhân Ha ha ha ha ha ha Đồ tiểu yêu tinh rất đáng ghét nhà ngươi này a Nam nhân cười khá khá được, lập tức, càng là không nhịn được vương ngón tay bút măng. Nhẹ nhàng búng búng cái mũi xinh xắn kia của đồng nhạc nhạc. Chỉ cảm thấy thiếu nữ này là đến hành hạ hắn. Phải biết rằng định lực của hắn từ trước tới nay là điều mà hắn lấy làm tự hào. Tuy nhiên tất cả định lực khi đối mặt tiểu yêu tinh rất đáng ghép này liền hoàn toàn tan giá. Ai kêu thiếu nữ này thật sự quá mức ngọt ngào Mỗi lần đối diện với nàng đều sẽ khiến hắn không kìm hãm được Nếu như có khả năng Hắn thật muốn thời thời khắc khắc chiếm giữ nàng Đặt nàng tại dưới thân của chính mình Rồi huyện chuyển hầu hạ Chính là hiện tại Nhìn thấy nữ nhân nhìn mình với đôi mắt ai oán mang theo khiếp sợ kia Huyền Lăng Thương không khỏi đưa tay sờ sờ mũi. Có lẽ thôi vậy, đằng không, hù dọa nàng phát sợ thì biết làm sao bây giờ. Thầm nghĩ như vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương càng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cánh tay ôm đồng nhạc nhạc càng xiết chặt hơn. Hắn thật sự muốn nhập thiếu nữ này vào thân thể mình, như vậy lại cũng sẽ không có người nào có thể ngơ ước đến nàng liền vào lúc trong lòng huyền lang thương thầm nghĩ đồng nhạc nhạc bị huyền lăng thương gắt gao ôm vào trong ngực Tuy không biết ý nghĩ trong lòng huyền lang thương Nhưng mà được nam nhân ôm thật chặt như vậy Khiến đồng nhạc nhạc cảm thấy hạnh phúc chưa từng có Thật hy vọng cuộc sống sau này đều có thể như thế Trong lòng nghĩ thế đồng nhạc nhạc vội khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu vào trong ngực huyền Lăng thương Đầu tiên là hít lấy thật sâu huyền lăng thương mùi vị đặc biệt dễ người huyền lăng thương Lập tức, môi đỏ mọng mới nhẹ nhàng hé ra Mở miệng nói Lăng thương, ngươi đối với ta thật tốt Cám ơn ngươi không ngại thân phận của ta quá khứ của ta Kỳ thật, ban đầu vào lúc ta tại biết được ta là người của đôn thân vương Trong lòng là phi thường xung động Bởi vì lúc ấy ta căn bản không biết đô thân vương người này Cũng không biết sẽ cùng hắn có bất cứ liên quan gì Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng đưa xuống Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo nét buồn bã kia của đồng nhạc nhạc Mở miệng hỏi Ngươi là mất trí nhớ sao Cho nên mới không nhớ rõ hắn Mất trí nhớ Nghe được lời này của huyền lăng thương Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức Hé mở làn môi hồng Mở miệng nói Ngươi cũng có thể nói như vậy đi Khi ấy Vào lúc ta tỉnh dậy Đã hoàn toàn không nhớ rõ thân phận thân thể này của chính mình Những chuyện đã xảy ra trước kia Tại tình huống nào đó bước ta lâm vào cảnh không biết làm sao Ta chỉ có thể cải trang thành tiểu thái giám Không ngờ cũng chẳng hề nghĩ ngợi trở thành tiểu thái giám hầu cận ngươi Ta vốn tưởng rằng thời gian của ta sẽ một mực trôi qua yên tĩnh như thế Ai biết một ngày nào đó đôn thân vương đột nhiên xuất hiện Hắn nói với ta, ta kỳ thật là người của hắn Ta còn có một mũi mũi Gọi là tử ngữ. 5 năm, năm trước, chúng ta bị mất xong thân, lưu lạc đầu đường, là được hắn cứu. Hắn còn nói ta là nữ nhân của hắn. Nói tới đây, đồng nhạc nhạc trần chờ một khắc cuối cùng, vẫn cứ nói ra những lời này. Nàng không thể tự nói ra những chuyện chính mình là từ thế kỷ 21 xuyên qua mà đến. Cũng không thể nói ra, chính mình sau khi tới đây. Đã hóa thân thành tiểu điêu nhi Chính là những việc lặt vặt này Nàng là không muốn che giấu Bởi vì nàng thật sự rất xin lỗi huyền lăng thương Có điều là nàng nói ra những lời này Huyền lăng thương sẽ tức giận sao Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng căng thẳng Bàn tay nhỏ bé chống tại dưới thân Càng là gắt gao xoắn chung một chỗ Tuy nhiên, nàng đợi rất lâu, lại không đợi được bất cứ lời đáp lại nào của nam nhân. Hắn là có tức sần sao? Nghĩ tới đây, đồng nhạc nhạt mắt nhung không khỏi vừa ngước lên. Đối đầu, cũng là huyết mâu của nam nhân kia mang theo nụ cười vui mừng. Nhìn thấy vẻ nê hoạt trên mặt nam nhân tuấn tú kia, không có sen lẫn chút nào sự hầm hực chỉ là vui mừng ngắm nhìn nàng. Trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sự xốn tràn đầy nghi hoặc. Lăng Thương, hắn không ngài sao? Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, thuyền Lăng Thương phảng phất nhìn ra ý nghĩ trong lòng Đồng Nhạc Nhạc, lập tức vươn ngón tay bút măng kia, nhẹ nhàng búng búng cái mũi xinh đẹp kia của Đồng Nhạc Nhạc. Mở miệng cười nhẹ nói: Ai nói chấm không ngại Chỉ là chấm càng thêm vui mừng Chính là ngươi có thể nói ra chuyện này cho chấm Hơn nữa Nói tới đây Huyền Lăng Thương dừng một chút Tiếp theo mở miệng cười nói Ngươi hiện tại là nữ nhân của chấm Hoàn hoàn toàn toàn là thuộc về của chấm Điểm này hắn phi thường xác định Bởi vì thiếu nữ trước mắt này Cho dù là thân thể Hay là trái tim của nàng Đều hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn Coi như nàng từng là nữ nhân của người khác thì đã làm sao Lại có lẽ trái tim của nàng từng thuộc về người khác thì đã làm sao Trong lòng hắn mặc dù là có hơi không thoải mái Nhưng mà Lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài Chính mình không thể sớm hơn quen biết nàng Tạo hóa trêu người chuyện mà hắn làm sai là thời gian. Thế nhưng hiện tại hắn có được cũng là thân thể của nàng và trái tim của nàng. Như thế hắn còn có cái gì để mà hầm thực. Liện vào lúc trong lòng huyền lăng thương thầm nghĩ. Đồng nhạc nhạc nghe được lời này của huyền lăng thương. Trong lòng càng là chấn động mãnh liệt. Lập tức. Khói mắt nóng lên, một dòng lệ trong veo lại lần nữa tốc túc sơi xuống từ khói mắt. Cuộc đời này có một người nam nhân yêu thương sâu sắc chính mình như vậy. Nàng cảm giác được, trên thế giới này, chính mình là nữ nhân hạnh phúc nhất.